Năm La Mã, Phẩm, Băng Kala, Một La Mã, Băng Kala Kanda. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Ananda, trú ở kosapi khu vườn Goshita, rồi tôn giả undani đến tôn giả Ananda, sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đó hỏi thăm. Sau khi nói đến những lời chào đó hỏi thăm thân khủ liền ngồi xuống một bên. ngồi xuống một bên. tôn giả Ujaji nói với tôn giả Ananda: Thưa hiền giả, lời này được thiên tử Barcala Kanda nói như sau: bậc thiện trí tìm được giải thoát trong triền phược vì giác tỉnh với triền bậc giác giả môn đi bậc từ bỏ không chấp bậc anh hùng ẩn sĩ thưa hiền giả thế nào là triền phược thế nào là giải thoát khỏi triền phược được thế tôn nói đến này hiền giả năm dục trưởng dưỡng này được thế tôn gọi là triền phược thế nào là năm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 này hiền giả năm dục trưởng dưỡng này là truyền phước được thế tôn nói đến ở đây này hiền giả vì tỳ kheo ly các dục chứng và trú sơ thiền cho đến dư dậy này hiền giả là giải thoát khỏi truyền phước được thế tôn nói đến với pháp môn nhưng ở đây vẫn có truyền phước và ở đây truyền phước ấy là gì Cái ở đây là tâm và tứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phượng. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo diệt tâm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai cho đến như vậy. Này hiền giả là giải thoát khỏi triền phượng được Thế Tôn nói đến với pháp môn Nhưng ở đây, Vẫn có triền phượng Và ở đây triền phượng ấy là chi Cái ở đây là hỷ chưa gì Chính cái ấy ở đây là triền phượng Lại nữa, này hiền giả Tì theo ly hủy, trú xã Chứng đạt và an trú thiền thứ ba Cho đến như vậy, này hiền giả Là giải thoát khỏi triền phượng Được Thế Tôn nói đến với pháp môn nhưng ở đây vẫn có triền phượng và ở đây triền phượng ấy là gì cái ở đây là giả lạc chưa gì chính cái ấy ở đây là triền phượng lại nữa này hiền giả vì tìm theo đoạn lạc chứng và trú thiền thứ tư cho đến dư vậy này hiền giả là giải thoát khỏi phiền trường được thế tôn nói đến với pháp môn Nhưng ở đây vẫn có triền phược, và ở đây triền phược ấy là chi? Cái ở đây là sắc tưởng chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. Lại nữa, này hiền giả, Tỳ kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến sai biệt tưởng biết rằng, hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ, cho đến như vậy, này hiền giả, là giải thoát khỏi triền vượt được thế tôn nói đến dưới pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền vượt và ở đây triền vượt ấy là gì? Cái ở đây là không vô biên xứ chưa diệt, chính cái ấy ở đây là triền vượt. Lại nữa, này hiền giả tỳ kheo biết rằng thức là vô biên vượt qua không vô biên sứ Một cách hoàn toàn Chứng đạt và an trú thức vô biên sứ Cho đến như vậy Thư hiền giả là giải thoát khỏi triền phược Được Thế Tôn nói đến với Pháp Môn Nhưng ở đây vẫn có triền phược Và ở đây triền phược ấy là gì? Cái ở đây là thức vô biên sứ chưa diệt Chính cái ấy ở đây là triền phược Lại nữa, thưa hiền giả, trì theo dược thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có chợt gì chứng đạt và an trú vô sở khổ xứ. Cho đến như vậy, thưa hiền giả là giải thoát khỏi triền vườn được Thế Tôn nói đến với Pháp Môn. Nhưng ở đây giống có triền vườn, và ở đây triền vườn ấy là gì? Cái ở đây là vô sở khổ xứ chưa diệt, chính cái ấy ở đây là triền phược. Lại nữa, này hiền giả, tùy theo dược vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ cho đến như vậy, thưa hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược và ở đây triền phược ấy là chi? Cái ở đây là phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa diệt Chính cái ấy ở đây là triền phượng Lại nữa, thưa hiền giả Thì theo dược phi tưởng phi phi tưởng xứ Chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định Sau khi thấy với trí huệ Các lậu hoặc được đoạn diệt Cho đến như vậy Này hiền giả là giải thoát khỏi triền phượng Được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn Hai La Mã vị Thân Chứng Thân Chứng Thân Chứng Này Hiền Giả Được nói đến như vậy Cho đến như thế nào Này Hiền Giả Thân Chứng được Thế Tôn nói đến Ở đây Này Hiền Giả tỳ theo đi dục chứng và trú thiền thứ nhất như thế nào như thế nào sau khi cảm xúc giết thân vị ấy như vậy như vậy an trú xứ ấy cho đến như vậy này hiền giả là thân chứng được thế tôn nói đến với pháp môn lại nữa này các hiền giả tùy theo việc tầm và tứ thiền thứ hai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 Tuệ giải thoát Tuệ giải thoát Tuệ giải thoát Này hiền giả Được nói đến như vậy Cho đến như thế nào Này hiền giả Tuệ giải thoát Được thế tôn nói đến Ở đây Này hiền giả tùy theo ghi dục chứng đạt Và an trú sơ thiền Với trí tuệ ấy rõ biết Cho đến như vậy Này các hiền giả, tuệ giải thoát được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Lại nữa, này hiền giả, tùy theo vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Với trí tuệ, với ấy rõ biết cho đến như vậy. Này hiền giả, tuệ giải thoát Được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn Bốn la mạ Giải thoát cả hai phần Giải thoát cả hai phần Giải thoát cả hai phần Này hiền giả Được nói đến cho đến như thế nào Này hiền giả Giải thoát cả hai phần được Thế Tôn nói đến Ở đây Này hiền giả tỳ kheo ly dục Chứng đạt và an trú sơ thiền như thế nào như thế nào sau khi cảm xúc chích thân vị ấy như vậy như vậy an trú xứ ấy với trí tuệ vị ấy rõ biết cho đến như vậy này hiền giả là giải thoát cả hai phần được thế tôn nói đến với pháp môn lại nữa này hiền giả tùy theo vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được diệt trừ như thế nào như thế nào sau khi cảm xúc viết thân vì ấy như vậy như vậy an trú xứ ấy với trí tuệ vì ấy rõ biết cho đến như vậy này hiền giả bậc giải thoát cả hai phần được thế tôn nói đến với phi pháp môn năm la mã chính thực mình thấy Pháp là chính thực mình thấy Pháp là thiết thực hiện tại Này hiền giả được nói đến như vậy Sáu la mã Chính thực mình thấy Niết bàn là chính thực mình thấy Niết bàn là chính thực mình thấy Này hiền giả được nói đến như vậy Bảy la mã Niết bàn niết bàn niết bàn này hiền giả được nói đến như vậy tám la mã hoàn mãn niết bàn hoàn mãn niết bàn hoàn mãn niết bàn này hiền giả được nói đến như vậy chín la mã chi phần niết bàn chi phần niết bàn chi phần niết bàn này hiền giả được nói đến như vậy Mười la mã Thiết thực hiện tại Niết Bàn Thiết thực hiện tại Niết Bàn Thiết thực hiện tại Niết Bàn Này hiền giả Được nói đến như vậy Cho đến như thế nào Này hiền giả Là thiết thực hiện tại Niết Bàn Được Thế Tôn nói đến Ở đây Này hiền giả tỳ kheo ri dục Chứng đạt Và an trú sơ thiền Cho đến như vậy Này hiền giả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 Với phi pháp môn Sáu la mã Phẩm an ổn Một la mã An ổn An ổn An ổn Này hiền giả Được nói đến như vậy Hai la mã Người đạt an ổn Người đạt an ổn Người đạt an ổn này hiền giả được nói đến như vậy ba la mã bất tử bất tử bất tử này hiền giả được nói đến như vậy bốn la mã người đạt được bất tử người đạt được bất tử người đạt được bất tử này hiền giả được nói đến như vậy Năm la mã Vô ý Vô ý Vô ý Này hiền giả Được nói đến như vậy Sáu la mã Người đạt vô ý Người đạt vô ý Người đạt vô ý Này hiền giả Được nói đến như vậy Bảy la mã Khinh an Khinh an Khinh an Này hiền giả được nói đến như vậy tám la mã thứ đề khinh an thứ đề khinh an thứ đề khinh an này hiền giả được nói đến như vậy chín la mã đoạn diệt đoạn diệt đoạn diệt này hiền giả được nói đến như vậy mười la mã thứ đề đoạn diệt Thứ đệ đoạn diệt Thứ đệ đoạn diệt Này hiền giả Được nói đến như vậy Cho đến như thế nào Này hiền giả Thứ đệ đoạn diệt Được Thế Tôn nói đến Ở đây Này hiền giả Tì theo ly dục Chứng đạt và an trú thiền thứ nhất Cho đến như vậy Này hiền giả Thứ đệ đoạn diệt Được Thế Tôn nói đến với Pháp môn Lại nữa Này hiền giả Tì theo dược qua phi tưởng Phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn Chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định Sau khi thấy với trí tuệ Các lầu hoặc được đoạn tận Cho đến chư chạy Này hiền giả là thứ đệ đoàn diệt Được Thế Tôn nói đến Dưới phi pháp môn 11 La Mã Có khả tăng Này các tì kheo có chín pháp không đoạn trừ thì không có thể chứng ngộ quả a-la-hán thế nào là chín tham sân si phẫn độ, hiềm hận giả dối não hại tật đố sang tham chín pháp này này các tỳ kheo không đoạn trừ thì không có thể chứng ngộ quả a-la-hán chín pháp này Này các tỳ theo Được đoạn trừ Thì có thể chứng ngộ quả A-la-hán Thế nào là chính Tham Sân Si Phẫn độ Gìm hận Giả dối Não hại Tật đúa Sang tham Bảy la mã Phẩm niệm xứ Một la mã học tập này các tỳ kheo có năm pháp làm suy yếu học tập này thế nào là năm sát sanh lấy của không cho tà hạnh trong các dục nói láo đấm say rượu men rượu nấu này các tỳ kheo đây là năm pháp làm suy yếu học tập này các tỳ kheo để đoạn tận năm pháp làm suy yếu học tập này bốn niệm xứ cần phải tu tập thế nào là bốn ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo trú tùy quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm đến diệt phục tham u ở đời vì ấy trú tùy quán thọ trên các cảm thọ trú tùy quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm đến diệt phục tham tu ở đời. Đây các Tỳ kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu học tập này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Hai la mã, triền cái. Này các Tỳ kheo, có năm triền cái này. Thế nào là năm? Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn triền cái, thụy miên triền cái, Trạo hối triền cái nghi triền cái này các tỳ kheo có năm triền cái này này các tỳ kheo để đoạn tận năm triền cái này bốn niệm xứ cần phải tu tập thế nào là bốn ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo trú quán thân trên thân trú quán pháp trên pháp diệt tâm tỉnh giác chánh niệm để giết phục tham u ở đời này các tỳ theo để đoạn tận năm triền cái bốn điểm xứ cần phải tu tập dục trưởng dưỡng này các tỳ theo có năm dục trưởng dưỡng này thế nào là năm các sắc do mắt nhận thức khả lạc khả hỷ khả ý khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn các tiếng do tai nhận thức các xúc do thân nhận thức khả lạc hấp dẫn này các tỳ heo có năm dục trưởng dưỡng này này các tỳ heo để đoạn tận năm dục trưởng dưỡng này bốn điểm xứ này cần phải tu tập bốn la mã thủ uẩn này các tỳ kheo có năm thủ uẩn này thế nào là năm sắc thủ uẩn thọ thủ uẩn tưởng thủ uẩn hành thủ uẩn thức thủ uẩn này các tỳ kheo có năm thủ uẩn này này các tỳ kheo để đoạn tận năm thủ uẩn này bốn niệm xứ cần phải tu tập thế nào là bốn bốn niệm xứ này cần phải tu tập. Năm la mã, năm hạ phần kiết sử. Này các Tỳ kheo, có năm hạ phần kiết sử này. Thế nào là năm? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục, tham, sân. Này các Tỳ kheo, có năm hạ phần kiết sử này. Này các Tỳ kheo, để đoàn tận năm hạ phần kiết sử này bốn điểm xứ cần phải tu tập thế nào là bốn bốn điểm xứ này cần phải tu tập sáu la mã sanh thú này các tỳ kheo có năm sanh thú này thế nào là năm địa ngục loài bàng sanh cõi ngã quỷ loài người chư thiên này các tỳ kheo có năm sanh thú này này các tỳ kheo để đoạn tận năm sanh thú này bốn niềm xứ cần phải tu tập bốn niềm xứ này cần phải tu tập bảy la mã sang tham này các tỳ kheo có năm sang tham này thế nào là năm sang tham trú xứ sang tham gia đình sang tham lợi dưỡng sang tham dung sắc, sang tham pháp này các tỳ kheo để đoạn tận năm sang tham này bốn điểm xứ cần phải tu tập bốn điểm xứ này cần phải tu tập tám la mã năm thượng phần thiết sử này các tỳ kheo có năm thượng phần thiết sử này thế nào là năm sắc ái vô sắc ái mạng trạo cử vô minh này các tỳ kheo có năm thượng phần kiết sử này này các tỳ kheo để đoạn tận năm thượng phần kiết sử này cần phải tu tập bốn niệm xứ bốn niệm xứ này cần phải tu tập chính là bả năm tâm quan chu Có năm tâm hoang dung này, thế nào là năm? Này các tỳ kheo, ở đây, vì tỳ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tình tính đối với Bậc Đạo Sư. Này các tỳ kheo, tỳ kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tình tính đối với Bậc Đạo Sư? Tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn như vậy gọi là tâm hoang chu thứ nhất. này các tỳ kheo, lại nữa, vì tỳ kheo nghi ngờ đối với pháp, đối với tăng, đối với học pháp, tức giận đối với các vị đồng phạm hành, không hoan hỷ, không giao động, trở thành hoang vu. này các tỳ kheo khi một vị tỳ kheo phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hành, không hoan hỉ tâm dao động trở thành hoang vu, tỳ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm. Này các tỳ kheo, để đoạn tận năm tâm hoang vu này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. 10 la mã. Tâm phiền trượt Này các tỳ kheo, có năm tâm truyền phượng này, thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo tâm không ly tham không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục Này các tỳ kheo, tỳ kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm Đối với các dục, tâm của dị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm của dị nào không hướng về như trên, như vậy là tâm triền phược thứ nhất. Này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo tâm không đi tham đối với thân, không đi tham đối với sắc ăn quá sức bao tử có thể chịu nổi hưởng thọ sung sướng về giường nằm, sung sướng về thụy miên, này các tỳ kheo, lại nữa, tỳ kheo sống đời sống phạm hạnh với hy vọng mong được thành một loại chư thiên, với giới này, với luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, ta sẽ trở thành loại chư thiên này hay loại chư thiên khác, này các tỳ kheo, khi tỳ kheo sống đời phạm hạnh. Với hy vọng được thành một loại chư thiên Với giới này Với luật này Với khổ hạnh này Hay với phạm hạnh này Ta sẽ trở thành loài chư thiên này Hay chư thiên khác Tâm gì này Không khướng về nỗ lực Hăng hái Kiên trì Và tinh tấn Tâm gì nào như vậy Là tâm triền phược thứ năm Này các Tỳ kheo Đây là năm tâm triền phược muốn đoàn tận năm tâm truyền phượng này bốn điểm xứ này cần phải tu tập tám la mã phẩm chánh cần một đến mười la mã bốn chánh cần giống như phẩm bốn điểm xứ trước chỉ khác ở đây bốn chánh cần thế cho bốn điểm xứ ở trên và bốn chánh cần được diễn tả như sau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 nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn trì tâm với mục đích khiến cho các thiền pháp đã được sanh có thể duy trì không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được chuyên bản, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Chính là mã phẩm bốn như ý túc. Từ một la mã đến mười la mã bốn dư ý túc giống như phẩm bốn điểm xứ trước chỉ khác ở đây bốn dư ý túc thế cho bốn điểm xứ ở trên và bốn dư ý túc được diễn tả như sau thế nào là bốn ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành câu hữu với tinh tấn định tinh cần hành Tu tập như ý túc câu hủ với tâm định, với tư duy định, tinh cần hành Mười la mã Phẩm tham Một la mã Tháng tri tham Này các tỳ heo Để tháng tri tham Chính pháp cần phải tu tập Thế nào là chính? Tưởng bất tịnh Tưởng chết tưởng yểm ly đối với các món ăn, tưởng không vui thích đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. Này các Tỳ kheo, để thắng tri tham, chính pháp này cần phải tu tập. Hai la mã, thắng tri tham. Này các Tỳ kheo, để thắng tri tham chính pháp này cần phải tu tập thế nào là chính sơ thiền thiền thứ hai thiền thứ ba thiền thứ tư không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ diệt thọ tưởng định này các tỳ kheo để thắng tri tham chính pháp này Cần phải tu tập Từ ba la mã Đến mười la mã Liễu tri tham Này các tì theo Để liễu tri tham Để diệt tận Để đoạn tận Để đoạn diệt Để trừ diệt Để đi tham Để đoạn diệt Để trừ khử Để từ bỏ Chính pháp này Cần phải tu tập Để liễu tri sân Suy Phẫn độ Hiềm hận Giả dối, não hại, trật đố, sang tham, Mang trái, phản bội, ngoan cố, bồng bột, Mạng, tăng thượng mạng, khiêu, phóng vật, Để thắng tri, để liễu tri, để diệt tận, Để đoạn diệt, để trừ diệt, để ly tham, Để đoạn diệt, để trừ khử, để từ bỏ. Chính pháp này cần phải tu tập. Thế tôn thuyết như vậy, Các tỳ kheo ấy quan hỷ, tính thọ, lời thế tôn dạy